Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để đón bão tới vào lúc 2 giờ sáng Để coi coi như thế nào Đằng mình còn tính toán nữa Tôi và đứa con lớn Đang đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài Thực sự mà nói thấy mà hải hùng luôn Những cái cây lớn nha Gió thổi thiếu điều là muốn bứng gốc để mà Mà liện nó đi vậy Cho tới sáng hôm sau Khi cơn bão đi qua rồi Mọi người mới ra đường kiểm tra Thì tôi thấy ở xung quanh nhà tôi nhiều nhà bị bay nóc luôn. Rồi có nhà nguyên cái cây lớn nó, nó đổ sập xuống nhà luôn. Rồi ngoài đường thì có nhiều cái cây cột điện đó, nó bị ngã xuống luôn. Phải nói nguyên một tuần lễ đó, cả cái khu vực mà tôi ở đều không có điện. Tôi nhớ vào khoảng 9 giờ sáng thì chị gái tôi gọi điện thoại cho tôi, gọi bằng cell phone, nói là Đến nhà chị, tại vì nhà chị đang có chuyện kỳ lạ lắm. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng mà chị kêu thì mình đến. Thế là tôi với chồng tôi lái xe đến nhà chị gái của tôi. Rồi chị mới dẫn tôi vào trong một cái căn phòng, căn phòng này của thằng con trai chị. Rồi chị lên trên bức tường, chị nói. Cái phòng này nè, mới sơn lại khoảng 2 ngày trước. Trước khi có bảo 2 ngày đó, mới sơn lại cho nên cái sơn trên tường chưa có hoàn toàn khô hẳn. Theo cái hướng dẫn chỉ đó, tôi với dòng chồng tôi mới nhìn lên trên tường. thì trời ơi, ở đó tôi nhìn thấy những cái dấu dấu tay, mà dấu tay không phải của người lớn, mà dấu tay của con nít. nó in lên ở trên cái bức tường đó, trên bốn bức tường mới sơn luôn. rồi nó in lên trên cả trần nhà. Phải nói nhiều lắm, không có đếm được. Nên bao phủ hết. Mà toàn là dấu chân, dấu... ở xin lỗi, dấu tay của con nít mới sanh không ạ. Tôi mới hỏi lại chị và thằng cháu tôi chuyện gì đã xảy ra. Mà sao dấu tay dấu chân đầy lên hết trơn vậy? Thì thằng cháu tôi nói kể. Trước khi bảo vô, Nó có mở cửa, cửa sổ ở trong phòng cho mát. Thì vào nửa đêm nó thấy... Gió to quá mà nước mưa đã hát vào phòng nữa, nó mới vậy nó đóng cửa, thì sáng nó thấy cảnh tượng như vậy. Tôi có gọi các anh chị khác đến để xem, họ đều lắc đảo. Rồi cháu tôi mới lấy máy chụp hình ra, nó chụp hình, xong rồi nó đem đi rửa thì lạ thay, Những cái bức tường mà có những cái vết chân tay các em bé sơ sinh không có ở trong hình, nó biến đầu mắt hết rồi. Chỉ là cái bức tường màu trắng mà thôi. Lúc đó tôi có nói với chị tôi là theo tôi nghĩ. Khi mà cửa sổ mở và gió bão tới. Thì nó cuốn theo những linh hồn của các em nhỏ. Và các linh hồn của các bé sơ sinh đó. Khi gặp cơn gió lớn. Nó cũng sợ lắm. Và khi thấy có cửa sổ mở ra. Mở ra thì nó liền chui vào phòng để trốn bão. Cho nên... Nó bám díu vào vách tường mà chúng ta thấy được những cái dấu chân đó của các cháu. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Còn đúng hay không thì tôi cũng không biết nữa. Còn đây là câu chuyện thứ tư. À, nói về những cái bóng ma ở sau cái sân nhà của tôi. Câu chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm rồi khi mà tôi còn sống ở trong cái căn nhà cũ, lúc đó căn nhà đó diện tích khoảng cũng cỡ một một năm trăm uh, uh, tiếng việt gọi là gì ta tiếng mỹ một năm trăm square foot à không phải mai thì mới là dặm vuông còn square foot là bộ hả hình như vậy không nhớ nha không nhớ đại khái là tiếng Mỹ gọi là nó là một năm trăm square foot rồi cái này là mua lại của một người Mỹ trắng trẻ thôi trong mấy năm đầu thì không có hiện tượng gì xảy ra cả mà mới vài năm sau thì có những chuyện lạ xảy ra cho gia đình tôi sau hàng rào sân sau nhà tôi chính phủ có làm một cái một cái đường gọi là Beowu tám cái mê quay 8 này ai mà muốn đi đó thì phải trả tiền. Tại vì say là mục đích để giải. Nghe hot nhất tại đọc